Không biết đạo hữu cần gì? Tiên Đăng Thần Đăng Chỉ cần đạo hữu muốn là có Lôi cương nhíu mày nhìn gã tiểu nhị Thần Đăng Cho dù vấn luyện tử của Đăng Tôn cũng không thể luyện chế được Mặc dù vô thượng giới có thể có người trình độ cao hơn Nhưng một cái cửa hàng cũng có Thần Đăng Chẳng lẽ Thần Đăng ở đây nhiều như vậy? Thấy nét mặt nghi ngờ của lôi cương, gã tiểu nhị đảo mắt rồi nói Đạo hữu, ngài không biết tới thần đen của chúng ta Thần đen chúng ta đều có trong 10 thành thị lớn ở vô thượng giới Mà đứng sau cửa hàng thần đạo chính là thần đen tôm trong số 12 đại tôm Thần đen tôm trong số 12 đại tôm Lôi cương chết mắt nhìn gã tiểu nhị Trầm ngâm một chút, hắn liếc mắt nhìn lên cầu thang rồi nói Vậy tiên đang cấp chính có giá như thế nào? Nghe gã tiểu nhị nói như vậy, lôi cương có chút động lòng Sớm hay muộn thì cũng phải luyện chế phân thân cho lôi hệ Cần phải có một viên đang dược lôi hệ để bảo vệ thần hồn Có điều bên trong ngũ hành thể tu cũng chưa ghi lại để luyện chế phân thân lôi hệ cần đang dược gì. Điều này khiến cho lôi cương không thể nói ngay. Hắn dự định có thời gian sẽ tới thần đan tôm một chuyến. Còn bây giờ, hắn cũng không có tâm trạng để ý tới chuyện đó. Điều thu hút sự chú ý của hắn đó là tên thanh niên vừa mới lên lầu kia. Ngài muốn lại đang dược nào? Gã tiểu nhị nghe thấy vậy, ánh mắt liền ngời sáng mà hỏi. Trong mắt lôi cương chợt ló lên một tia sáng khi thấy gã thanh niên kia đi xuống lầu. Khi đi ngang qua lôi cương, ánh mắt của y hơi liếc nhìn hắn rồi đi ra khỏi thần đan. Đạo hữu! Đạo hữu! Tiểu nhị thấy lôi cương trầm ngâm không nói liền lên tiếng gọi. Lôi cương liếc mắt nhìn người thanh niên rồi thấp giọng hỏi Thân phận của người đó là gì? Người đó Ngài muốn hỏi tới thiếu tôn chủ đạo vân Tiểu nhị nhìn ra ngoài rồi hỏi U, V, -F W, W, M Lôi cương gật đầu Ngài không biết đó chính là đạo vân con trai của gia chủ đạo thiên của đạo gia Cũng là một trong bốn thiên tài của vô thượng giới. Tiểu nghị hoài nghi nhìn lôi cương. Đột nhiên, sắc mặt gã thay đổi rồi nói. Đạo hữu, ta khuyên ngài tốt nhất không nên đụng tới gã. Gã nổi tiếng là kẻ lòng lan dạ sói. Ngài có nghe nói tới đệ nhất mỹ nhân của vô thượng giới là tử vận không? Nghe nói vì từ chối gã cho nên mới biến mất. Tiểu nhị liếc mắt nhìn sung mà rồi nói một cách lén lút. Khi gã ngẫm đầu lên thì phát hiện trước mặt không có một bóng người. Tên tiểu nhị dội dội mắt rồi nhìn quanh mà thốt lên. Người đâu rồi? Gã thanh niên đó đúng là đạo vân kẻ khi ở Chí Bảo định dết lôi cương cũng may là có tử lôi khuyên can. Lần này tới đạo gia cứ đi theo đạo vân thì tiện nhất. Vì không muốn cho Đạo Vân phát hiện Lôi cương từ từ phi hành cách khoảng chừng trăm dặm Đuổi theo chừng một canh giờ Đạo Vân đi tới một ngọn núi cao liền dừng lại Có điều Gã cũng chẳng bay lên mà quay đầu nhìn về phía sau rồi nở nụ cười Lôi cương hơi nhíu mày Không ngờ gã cách xa cả trăm dặm mà vẫn bị Đạo Vân phát hiện Nhưng phát hiện thì sao Lôi cương nhanh chóng đi tới Ha ha vị đạo hữu này Vì sao lại theo tại hạ tử thành đạo hư Hay là định ăn cướp giữa ban ngày Đạo vân nhìn bóng người thấp thoáng trước mặt rồi lên tiếng Khi lôi cương xuất hiện trước mặt đạo vân Y hơi nhíu mày Lúc ở trong thần đen Gã cũng cảm nhận được sự có mặt của lôi cương Hơi thở tản ra từ hắn làm cho gã có cảm giác quen thuộc và khó chịu Nhưng gã vốn là thiếu chủ của đạo gia Từng gặp vô số người nên cũng chẳng buồn nhớ xem đó là ai Khi ra khỏi thành đạo hư Đạo vân liền quên ngay chuyện đó Nhưng tới bây giờ Nhìn thấy lôi cương Đạo vân thấp giọng nói Đạo hữu Chúng ta đã gặp nhau chưa? Lôi cương hơi cục mắt xuống thầm suy nghĩ. Lần này hắn định động tới đạo gia là một trong bốn gia tộc lớn của vô thượng giới có thực lực rất mạnh. Có điều, lần này, mục đích của lôi cương tới đây là đạo hư. Còn về mối thù thể tu, lôi cương thấy lúc này để lộ sẽ khiến cho các thế lực khác chú ý. Khi đó khiến cho hắn gặp bất lợi vì vậy mà lôi cương ôm quyền nói. Tại hạ tử mục là đệ tử của tử gia. Lần này tới đạo gia lại là chuyện của sư muội tử vận. Không biết tiểu thư tử vận có ở đạo gia hay không? Tử vận. Đạo vân nghe nói vậy hơi nhớ mày nghi hoặc nhìn lôi cương rồi nói. Lần trước chẳng phải đã hỏi rồi hay sao? Tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ đạo gia chúng ta giấu tử vận đi hay sao? Lôi cương lấy cớ hỏi như vậy là để cho đạo vân bớt cảnh giác. Dù sao thì trước kia, gã thường tới tử gia nên thấy lôi cương hơi quen cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu tôn chủ đạo vân Gần đây nghe đồn có tin của sư muội tử vận. Vì vậy mà sư huynh tử lôi phái tại hạ đến để hỏi. Lôi cương thấp giọng nói, có tin của tử vận. Ánh mắt của Đạo Vân ngời sáng, bước lên một bước để hỏi. Gương mặt gã không giấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi. u v w w m Nghe đồn sư muội tử vận xuất hiện ở phía Tây cho nên. Sắc mặt lôi cương có chút nghi hoặc nhìn tư vận như đang xem nàng có thật ở đạo gia hay không Được rồi Ngươi quay về đi Ta sẽ phái người đi tìm tử vận Đến lúc đó sẽ báo tin cho tử gia Sắc mặt đạo vân thay đổi rồi phất tay Nói một cách vội vàng Khoan đã Thiếu tôn chủ đạo vân Sư huynh tử lôi có nói trong cơ thể của sư muội tử vận có hư hỏa thần bí. Không biết lão tổ đạo hư có ở đạo gia hay không? Có lẽ chỉ có lão tổ mới có thể cứu được sư muội tử vận. Cho nên, xin đạo vân thiếu tung sau khi tìm được sư muội tử vận thỉnh cầu lão tổ chữa khỏi hư hỏa của tử vận. Lôi cương nói một cách thành khẩn. Lôi cương cũng chẳng hề giả vờ Nếu đạo hư đồng ý giúp tử vận Thì hắn vô cùng cảm kiếp Sư tổ đạo hư Đạo vân nhíu mày ánh mắt trở nên lạnh lùng Lớn mật Lão tổ của đạo gia chúng ta muốn để cho tử gia các ngươi gặp thì gặp Đừng nói là tử gia cho dù ta cũng mới chỉ gặp hai lần mà thôi Vậy Lão tổ đạo hư ở đâu? Ta sẽ mời sư tôn tới để xin với lão tổ. Lôi cương nói tiếp. Tự thí đi tìm. Hờ. Người bảo với lão tới chỗ sâu nhất trong lôi tán mà tìm. Để ta xem tự thí có cái năng lực đó hay không. Hờ. Nói xong, đạo vân say người, dẫn bốn tên tùy tùng của gã rời đi. Khoan đã. Lôi cương vội vàng nói. Ngươi còn chuyện gì nữa? Nếu người không phải là người của tử gia thì bây giờ chỉ còn là cái thi thể rồi. Đạo vân đứng lại trong không trung, không thèm quay đầu mà lên tiếng. Đạo vân thiếu tôm. Xin ngài hay xem thứ mà tử vận sư muội bảo ta giao cho ngài. Sau lưng đạo vân vang lên âm thanh của lôi cương. Tử vận. Đạo vân sưởng sốt. Gã cũng không phải là hạng người ngu xuẩn nên phát hiện có sự khác lạ Vì vậy mà quay đầu lại nhìn thì thấy một đạo quyền kình màu vàng đất đánh tới Y hít một hơi, vội vàng lui lại rồi quát Tử 1 Ngươi muốn chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 638 đánh chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 638 đánh chết. Nhóm dịch mẹ trai em. Phân thân hệ thổ của lôi cương khi thấy đạo vân quay đầu liền phát ra một đạo quyền kình mạnh mẽ công kiếp. Bốn tên tùy tùng của y không ngăn cản nội bị đánh bay vào nối mà hôn mê bất tỉnh không biết sống hay chết thế nào. Còn Đạo Vân mặc dù bị đánh bay nhưng vẫn đứng vững trên không trông Toàn thân gã được một lớp chân khí màu tím và màu vàng đất bao phủ Điều đó đã chứng tỏ Đạo Vân dung hợp được lôi hệ và hệ thổ Đúng là một trong bốn thiên tài lớn của vô thượng giới Tử một Người muốn chết Ánh mắt Đạo Vân nhìn lôi cương âm trầm mà quát Tuy nhiên trong lòng y cũng vô cùng kinh hãi bởi quyền kền vừa rồi khiến cho y ngửi được hơi thở của tử vong. Khi thấy phân thân hệ thổ của lôi cương ánh mắt của đạo vân thay đổi nhìn chầm chầm một lúc rồi lại nhìn lôi cương. Lúc này hắn đã hồi phục nguyên dạng khuôn mặt của mình. Sắc mặt đạo vân xanh mét nhìn lôi cương chầm chầm mà nghiến răng nghiến lợi. Lôi cương! Ha ha! Không ngờ ngươi lại có thể nhớ được ta. Lôi cương cười nhạt. Trong lòng hắn, đạo gia tham dự tiêu diệt thể tu nên không thể bỏ qua. Lúc này có thể giết được tên nào thì bớt tên đó. Đối với bốn gã cường giả giả thần, Lôi cương hoàn toàn tự tin lực lượng của mình có thể phá hủy đan điền của chúng. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết khu mặt Đạo Vân nhìn Lôi Cương một cách dữ tận. Sau khi trở về từ Chí Bảo, y phái người tới Trung Su giới để tìm Lôi Cương nhưng không có kết quả. Sau đó, cũng phái người tới ngũ hành giới để tìm kiếm nhưng lúc này Lôi Cương lại dùng cái tên Cương Ma khiến cho Đạo Vân không thể tìm được. Vì vậy mà gãi cho rằng Lôi Cương đã chết trong Chí Bảo. Vậy mà không ngờ bây giờ Lôi Cương lại đứng trước mặt gã và mạnh như vậy. Lúc trước, tử vận liên tục từ chối Đạo Vân làm cho gã nổi giận. Phái cao thủ tới cả sáu giới để treo cổ tất cả những người có tên Lôi Cương. Khi Lôi Cương ở trong huyết ngục do may mắn nên Đạo Vân phái người đuổi giết cũng không đánh gục được hắn. Tốt! Không ngờ ta phải nhiều cao thủ tới cả sáu giới đuổi giết mà vẫn còn để ngươi sống. Ngươi nghĩ với chút thực lực của mình mà có thể tới tìm ta để báo thù. Đạo Vân cười lạnh. Sau khi biết đó là lôi cương, Đạo Vân lại thở phào. Trong chí bảo, gã muốn giết lôi cương chẳng khác nào giết một con kiến. Cho dù đã qua vạn năm thì sao? Chẳng lẽ con kiến ngày xưa có thể làm được chuyện gì Nhưng Đạo Vân không ngờ rằng con kiến ngày xưa cũng không còn như vậy Lại càng không biết rằng lúc này Lôi cương đang có ý định giết chết sư tổ vô địch trong lòng gã Lôi cương cũng không tốn nhiều lời Sau khi nghe Đạo Vân nói Phân thân hệ thổ của hắn đột nhiên bùng nổ Còn bản tôm của lôi cương thì đứng nguyên tại chỗ mà nhìn. Cho dù đạo vân là cương thần huyền giai thì sao? Đối với phân thân hệ thổ đâu có tính là gì? Oanh! Một tiếng nổ xé gió vang lên rồi một đạo quyền kình đánh về phía đạo vân. Đạo vân nhếch mép cười lạnh, lấy một thanh kiếm màu tím rồi vỗ nó lao về phía quyền kỳ. Tuy nhiên, gã không nhận ra, phân thân hệ thổ đang hiện ra sau lưng mình khi gã đánh nát quyền trình chợt phát hiện lôi cương đang nhìn mình cười nhạt nụ cười trên gương mặt đạo vân chợt biến mất quay đầu vung thanh kiếm màu tím chém ngang một cái đồng thời cương khí trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra Oanh! Đạo vân cảm thấy cổ tay phải của mình tê dại mà cả kinh trường mắt nhìn thần kiếm đang chạm vào eo của phân thân hệ thổ Tuy nhiên thần kiếm của hắn mặc dù vẫn tỏ ánh sáng nhưng lại không thể cứ vào da của đối phương Tại sao lại thế này? Đạo vân kinh hải Mình thấy rõ đã chém vào người hắn tại sao không tách hắn ra thành hai nữa Đạo Vân là một trong bốn thiên tài của vô thượng giới nên thực lực và suy nghĩ không hề tầm thường. Y nhanh chóng nhận ra phân thân hệ thổ của lôi cương có chút khác lạ. Y nhanh chóng định phi lên. Đồng thời muốn rút lại thần kiếm thì đột nhiên phát hiện bàn tay phải của phân thân lôi cương đã đặt lên thân kiếm từ lúc nào. Đạo vân không nói hai lời, bỏ thần kiếm lại rồi nhanh chóng lao về phía trước. Bị thần kiếm của gã chém trúng mà hắn vẫn còn cười nhạt nhìn mình. Mặc dù lúc này, đạo vân chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng gã hiểu được người này không thể dùng sức. Lúc trước ở trong chí bảo, hắn là con kiến nhưng bây giờ đã mạnh hơn rồi. Đạo vân nhanh chóng vọc về phía đạo gia. Chỉ cần vào trong phạm vi của đạo gia, đạo vân tin rằng một trăm lôi cương cũng chỉ có một con đường chết. Oanh! Đang nhanh chóng phi hành, đạo vân đột nhiên lão đạo suốt chút nữa thì rơi xuống. Gã chưa kịp phản ứng thì một luồng sức mạnh giống như thác nước ập vào người khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã lệch vị trí mà phun ra một ngụm máu tươi. Đạo vân còn chưa kịp phản ứng thì liên tục năm đạo lực đánh cho gã bay xa tới mấy ngàn thước rồi rơi xuống đất. Đạo vân vội vàng lấy một giọt đan dược cho vào miệng rồi tiếp tục bay. Trong lòng gã gầm lên mối thù hôi nay cho dù cũng phải trả lại cho lôi cương gấp trăm lần. Nhưng gã vừa mới bay về phía trước. Một nguồn lực lượng từ trong cơ thể gã nổ tung khiến cho Đạo Vân bị xé thành năm sáu mảnh. Máu me văng khắp nơi. Một cái cương anh nhanh chóng bay về phía trước. Lôi cương kinh ngạc nhìn theo rồi khẽ nhấp chân phải, sau đó như một tia chớp lao đi. Khi lôi cương xuất hiện trước mặt Đạo Vân, cương anh của Đạo Vân chật hét to. Lôi cương... Ngươi dám giết ta Sư tổ sẽ không cho ngươi chết được tử tế đâu Chẳng lâu nữa ta sẽ đích thân đi tìm lão tổ đạo hư Lôi cương cười lạnh Lúc này Thần hồn của hắn đột nhiên bay ra khỏi cơ thể Tỏa ra ánh sáng sáu màu mà bao phủ lấy cương anh của Đạo Vân Đạo Vân cố gắng giải du thì phát hiện không thể được Rồi trong tiếng rốn của Đạo Vân, thần hồn của Lôi Cương nút chưởng lấy Cương Anh. Mà bộ áo màu vàng của Đạo Vân đang lơ lưỡng trên không trung cũng bị Lôi Cương thu vào trong giới chỉ. Sau khi Lôi Cương trở lại bên cạnh phân thân hệ thổ liền để cho phân thân vào trong Lôi Phủ hạo Huyền còn Lôi Cương thì nhìn về phía Nam mà nhớ tới lời của Đạo Vân. Chẳng lẽ Đạo Hư ở chỗ sâu nhất trong Lôi tán? Lôi cương chần chừ một lúc rồi gọi lôi hoàng ra. Nhìn lôi hoang, lôi cương hỏi. Lôi hoàng. Ngươi có cảm nhận được sâu bên trong lôi tán có người nào hay không? Lôi hoàng chần trừ một lúc rồi gật đầu. Có. Mà người đó cũng đã gần tới lực hỗn độn lôi long. Có lẽ chỉ cách sự đột phá một chút nữa thôi. Ngươi muốn ta nuốt gã hay sao? U. W, -w, w m Chưa đạt tới lực hỗn độn lôi lông. Vậy khi ngươi hấp thu xong có áp chế được hư hỏa hay không? Lôi cương thấp giọng hỏi. Lôi hoàng lắc đầu. Gã còn chưa tới được lực hỗn độn lôi lông. Sắc mặt lôi cương cứng đờ không ngờ đạo hư còn chưa tới được lực hỗn độn lôi lông. Điều này khiến cho Lôi Cương tuyệt vọng. Nếu như không có cao thủ lực hỗn độn Lôi Long thì Lôi Hoàng không thể tiến hóa. Lại càng không thể hóa giải được hư hỏa của tử vận. Nhưng, nếu có thể nhân lúc gã lĩnh ngộ lực hỗn độn Lôi Long mà đánh chết thì... Lôi Hoàng nhất miệng cười nhạt. Ngươi nói nếu ta có thể đánh bại người nọ thì ngươi có khả năng nhân cơ hội mà hấp thu gã. Lôi cương hỏi Lôi hoàng gật đầu Lôi cương chăm chú nhìn về phía trước Rồi hít một hơi thật sâu Sau đó Hắn để cho lôi hoàng đi vào Trong lôi phủ hạo huyền Còn bản thân thì tới lôi tán Lôi cương đi vào lôi tán Mà không biết rằng Bầu không khí của đạo gia hết sức nặng nề Con trai của gia chủ đạo gia Thiếu công chủ của đạo gia đã chết Tin tức đó khiến cho tầm lớp cao của đạo gia ngây người. Đạo Vân là người thừa kế vị trí gia chủ đạo gia. Mà thiếu tôn chủ của đạo gia bị giết đúng là một việc chấn động vô thượng giới. Gia chủ đạo gia nổi giận ra lệnh cho toàn bộ câu thủ điều tra tìm ra hung thủ. Bọn họ không ngờ được mới ra ngoài cách trăm dặm đã phát hiện được giới chỉ của Đạo Vân và bốn tên đệ tử giả thần bị chết. Thiếu tôn chủ bị giết trong phạm vi của gia tộc đúng là tác cho Đạo gia một cái nổ đom đóm mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 639 đại chiến bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 639 đại chiến bắt đầu. Nhóm dịch me trai em. Trong lúc cả vạn cao thủ của đạo gia đang tìm kiếm hung thủ. Thì hung thủ lại đường hoàng đi qua truyền tống trận của thành đạo hư mà tới thành vạn tượng. Sau đó bay tới lôi tán. Dường như việc đó không hề liên quan tới hắn. Có điều, lúc này tâm trạng của lôi cương cũng hết sức nặng nề. Hắn đang suy nghĩ làm sao để đánh gục được lão tổ đạo hư. Dưới sự giúp đỡ của lôi hoàng, đạo hư đạt được lực hỗn độn lôi long chắc chắn thực lực sẽ vượt qua quân uy. Mà lôi cương cũng không muốn làm phiền vân lão. Trầm ngâm một lát, lôi cương thở hắt một cái. Cho dù thế nào thì cũng phải liều mạng. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ đang cố gắng dạy dụ trước hư hỏa trong không gian cấm đoán, lòng lôi cương như dao cắt. Đứng bên cạnh lôi tán, lôi cương hít một hơi thật sâu rồi gọi lôi hoàng. Lôi hoàng xuất hiện bên cạnh lôi cương rồi nói. Đã gần tới lực hỗn độn lôi long. Cho dù ta không giúp đỡ thì trong vòng vài năm, y cũng có thể đột phá. Lôi cương gật đầu sau đó cùng với lôi hoàng đi vào trong lôi tán. Sau khi tiến vào lôi tán được 200 trượng, lôi cương run người trước thiên lôi điên cùng. Lúc trước, lôi cương có thể đi vào là nhờ hủy diệt lôi linh hấp thu. Nhưng bây giờ... Hủy diệt lôi linh bị lôi hoàng cắt nút khiến cho lôi cương không thể ngăn cản được thiên lôi tấn công Ngay cả gia chủ tử thí của tử gia cũng không thể đi vào trong lôi tán được trăm trượng Còn lôi cương có thể đi vào hai trăm trượng là do thiên lôi luyện thể Đôi mắt màu tím của lôi hoàng nhìn lôi cương tay phải khẽ chạm nhẹ vào lưng hắn rồi đưa vào sâu bên trong Năm trăm trượng Một ngàn trượng Sau khi đi vào trường hai ngàn trượng Cả hai mới ngừng lại Lôi hoàng liếc mắt nhìn về phía trước Nói Ngươi ở đây chờ Lôi hoàng vung tay phải lên Một lớp ánh sáng màu tím ngưng tụ bên người lôi cương Còn gã thì hóa thành một đạo thiên lôi chui sâu vào trong lôi tán Đạo hư ngồi xếp bằng trong lôi tán Lão đã đạt tới thiên giai đỉnh, dung hợp được bốn hệ thổ, hỏa lôi kiêm. Trong bốn hệ đó thì ba hệ có công kích khủng bố, còn hệ thổ thì cho sức phòng ngự của đạo hư tăng lên. Lúc trước, Thái Huyền có thể dung hợp ba hệ đấu với đạo hư một trận, còn làm cho lão bị thương năng đã là bất phàm. Bây giờ, đạo hư gần đạt tới lục lôi long đỉnh. Chỉ còn chút nữa là có thể bước vào hỗn độn lôi long Còn ba hệ khác của lão cũng đại thành Tuy nhiên, muốn đột phá mà sai một ly thì đi nghìn dặm Còn lôi tán chính là một cơ hội để cho đạo hư đột phá lực lôi long Ngày hôm đó, đạo hư đang đắm chìm trong thiên lôi chật Có một cái cảm giác không thể nói ra được bằng lời Cái cảm giác đó khiến cho lão thấy lực lôi lông có thể đột phá. Điều này làm cho lão vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Còn thiên lôi xung quanh như chịu sự ảnh hưởng của đạo hư trở nên điên cuồng, Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên trong lôi tán. Đạo hư đang ngồi xếp bằng đột nhiên bắt một cái thủ quyết khiến cho thiên lôi xung quanh nhanh chóng tập trung vào trong người. Mọi thứ lực lượng vô biên như muốn hủy diệt trời đất từ trong cơ thể lão tản ra Đạo hư không biết đã ngồi xếp bằng bao nhiêu năm chật mở mắt Gương mặt giật giật rồi từ từ đứng dậy Lão vương tay phải ra Chỉ thấy thiên lôi trong lôi tán chợt giảm đi Rồi một con cự long vạn trượng hiện ra sau lưng đạo hư Ha ha Cuối cùng thì đạo hư ta cũng đột phá Đạo hư ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng. Mơ thanh của lão đinh tai nhức ớt như ẩn chứa một lực xuyên thấu khiến cho tất cả cường giả cương thần huyền giai của vô thượng giới đều nghe thấy. Sau khi nghe thấy vậy, các tôn phái, các thế lực và các gia tộc của vô thượng giới đều kinh hãi. Ngay cả quân uy ở trên đỉnh ngọn tháp cũng mở mắt, lật, hỗn độn lôi long. Hắn đã đột phá rồi sao? Quân uy lẩm bẩm nói Vạn tượng các tử gia và cao thủ các thế lực lớn nghe thấy vậy đều lo lắng Đạo hư đột phá chắc chắn sẽ khiến cho vô thượng giới lại một lần nữa thay đổi Vốn đạo gia bừng bừng giả tâm muốn thống nhất vô thượng giới Chỉ sợ đạo hư đột phá vô thượng giới sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông Có người thì vui sướng, có người thì lo lắng. Mà kiết động nhất chính là đệ tử của đạo gia. Sau khi nghe thấy câu đó, gia chủ đạo thiên của đạo gia triệu tập toàn bộ những đệ tử đang tìm kiếm trở về trong gia tộc. Đợi lão tổ quay về. Tin đạo vân chết trong phạm vi gia tộc lan ra ở vô thượng giới chẳng khác nào một cái bạc tai đối với đạo gia. Nhưng lúc này, Lão tổ đột phá cho dù là cái tác thì cũng khiến cho mọi người có thể cười nói Bởi vì đạo gia bọn chúng còn có đạo hư Vô số năm mới đột phá khiến cho tâm trạng của đạo hư rất vui vẻ Nhưng khi nhìn ra ngoài, sắc mặt đạo hư từ từ trở nên nghiêm túc Trước đó không lâu, lão cảm nhận được có một thứ lực lượng không nhỏ không biết đó là ai Nếu như không phải là đệ tử đạo gia của ta Đạo hư cười nhạt Tới lúc này Đạo hư nhanh chóng bay ra bên ngoài Trong lúc lão phi hành Tiếng lôi điện liên tục vang lên sắc mặt lôi cương hết sức nghiêm túc nhìn về phía trước Còn lôi hoàng đứng bên cạnh lôi cương Không biết đang suy nghĩ tới chuyện gì Từ từ Một bóng người xuất hiện trước mặt lôi cương khiến cho hắn gần như không hở nổi. Nhìn lão già trước mặt khó mắt lôi cương hơi giật giật. Tiểu tử Người đang đợi lão phu mơ thanh tan thương vang lên từ cái bóng, đồng thời một lão già tóc trắng xuất hiện trước mặt lôi cương. Khi ánh mắt lão nhìn sang phía lôi hoàng, không biết tại sao đạo hư lại có một chút gì đó áp lực. Lão tổ đạo hư Lôi cương thấp giọng nói Vốn lôi cương định nhờ đạo hư giúp tử vận ngăn chặn hư hỏa Nhưng suy nghĩ kỹ hắn đành bỏ ý định này Tu vi của đạo hư như vậy coi hắn chẳng khác nào một con kiến Mà lời nói của một con kiến thì làm sao lão nghe Vì vậy lôi cương chuẩn bị sẵn cho trận chiến Đối phương là lão tổ đạo hư Chỉ có giúp hết sức chém giết, đồng thời giải quyết luôn việc của Sư Tôn Thái Huyền. Tiểu tử, ngươi nhận ra lão phu, ngươi là ai? Đạo hư cười nhạt, tuy nhiên ánh mắt nhìn lôi hoàng vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Ba bóng người từ từ xuất hiện bên cạnh lôi cương. Hắn không nói hai lời, gầm nhẹ một tiếng, dung hợp ba phân thân hệ hỏa thổ và một. Thiên lôi xung quanh bị uy thế hùng mạnh từ hắn đẩy ra xa. Đây là lần đầu tiên lôi cương thử dung hợp phân thân. Uỳnh. Uỳnh một tiếng nổ vang lên khiến cho xung quanh không còn một tia thiên lôi nào còn sót lại. Phù. Lôi cương thở một hơi thật sâu. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng hủy diệt khiến cho hắn kiếp động. Đây chính là lực lượng của ba hệ sau khi dung hợp với bản tôn. Tới lúc này, thân thể của lôi cương đã đạt tới một trạng thái khủng bố. a Hóa ra là tàn dư của thể tu. Ha ha! Ngày xưa Thái Huyền dung hợp ba hệ vẫn bị lão phu luyện hóa. Hôm nay ngư dung hợp thì sao? Sắc mặt đạo hư vẫn thản nhiên, nhìn lôi cương rồi cười nói. Sau khi đột phá lực hỗn độn lôi long, thực lực của lão tăng lên kèm theo sự tự tin. Lão dự định lấy lôi cương làm bia ngắm. Ngày xưa lão đại chiến với Thái Huyền, hai bên lượng bại câu thương. Hôm nay trận chiến với hậu bối của Thái Huyền không biết có vết thương nào không. a Lôi cương gầm lên một tiếng Lực lượng ngưng tụ khắp người nhanh chóng tràn ra Cốt lân giáp cũng nhanh chóng xuất hiện Lôi hoàng liếc mắt nhìn đạo hư rồi tan vào cơ thể lôi cương Đạo hư Ta là đệ tử Thái Huyền Nếu ta đoán không nhầm thì nhiều năm trước đây Ta đã tiến vào không gian ý niệm của ngươi Lôi cương nói một cách lạnh lùng Cốt lân giáp trên người hắn tản ra ánh sáng quá dị Hơn nữa tới giờ nó có chút biến dị trở thành một bộ chiến giáp đầy đủ. Một lớp ánh sáng màu vàng đất bao phủ toàn thân lôi cương. Cái gì? Hơn vạn năm trước chính ngươi đã tiến vào trong không gian ý niệm của ta. Nét mặt thẳng nhiên của đạo hư cuối cùng cũng thay đổi, nhìn lôi cương cẩn thận rồi nói. Sao lại là ngươi? Hơn vạn năm có thể đạt tới được mức độ này. Lúc trước, đạo hư cũng cảm nhận được lôi cương có điều lúc đó lão còn đang chìm đắm vào việc đột phá lực lôi lông. Sau khi phát hiện đó làm người thường, lão cũng chẳng để ý. Không ngờ rằng, một tên phàm nhân lúc trước tiến vào ý niệm của mình bây giờ đã tới một mức độ này. Vạn năm đạt tới được mức này. Người này có ngộ tính thế nào? Ánh mắt đạo hư nhìn lôi cương có chút ngạc nhiên và sát khí. Người này chắc chắn phải chết. Ngộ tính như vậy khiến cho đạo hư kinh hải. Ngay lập tức nét mặt thản nhiên của đạo hư có chút dữ tận. Đối mặt với đạo hư, lôi cương chẳng hề do dự dung hợp ba phân thân để cho thực lực đạt tới trạng thái cao nhất. Sự hùng mạnh của đạo hư khiến cho lôi cương biết nếu mình không dốc hết sức thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 640 cơn giận thái cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 640 cơn giận thái cổ. Nhóm dịch me trai em, tiểu tử. Lão phu cho ngươi ném thử lực hỗn độn lôi lông mà ta mới lĩnh ngộ. Được chết dưới tay lão phu đó là vinh hạnh của ngươi. Đạo hư quát một tiếng. Tay phải lão chỉ về phía lôi cương như ẩn chứa một thứ quy luật nào đó khiến cho thiên lôi trong lôi tán nhanh chóng tập trung nơi tay phải của đạo hư. Tỏ ra ánh sáng màu tím chói mắt. Rai U. Một tiếng thần long gầm lên dữ dội. Thiên lôi tập trung nơi tay phải của đạo hư đột nhiên nổ tung về phía lôi cương. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhanh chóng bay lên không, muốn tránh khỏi đòn công kiếp. Nhưng khi lôi cương chưa kịp bay lên không, con thần long đã lao về phía hắn khiến cho hắn không kịp ngăn cản. Cho dù lôi cương có phản ứng nhanh đến mấy thì cũng không kịp. Đòn công kích đó mặc dù đạo hư chỉ khẽ phất ai nhưng uy lực của nó cũng khiến cho lôi cương kinh hồn tán đảm. Nó phá nát lớp bàn thạch đồng thời cốt lân giáp và lớp kết giới màu vàng dao động mạnh. Cuối cùng kết giới cũng bị phá vỡ, oanh kích lên cốt lân giáp. Quy lực của đòn công kích khiến cho lôi cương bay ngược lên không trung, đồng thời cốt lân giáp xuất hiện một vết nước. Lôi cương kinh hải cảm nhận có một đạo lực hủy diệt tuôn vào người Mặc dù cuối cùng nó bị lôi hoàng hấp thu Nhưng sự đau đớn đủ khiến cho hắn co giật rồi cốt lân giáp chui vào trong cơ thể Ha ha Đây là uy lực của lực hỗn độn lôi long sao Không ổn phí lão phu phải lĩnh ngộ nhiều năm như vậy Đạo hư cười ha ha Mới chỉ có một chút đã khiến cho lôi cương sau khi dung hợp bản tôn với ba phân thân bị thương như vậy thì uy lực thật sự khiến người ta sợ hãi Lão nhìn lôi cương chầm chầm chẳng khác nào nhìn một người chết mà quát khẽ Tiểu tử Đáng nhẽ ngươi nên học chữ nhẫn Ngày xưa Thái Huyền không biết nhẫn nhịn Hôm nay ngươi cũng vậy Nếu ngươi có chịu thêm vài ngàn năm, có lẽ Lão Phu cũng không thể đánh bại ngươi. Ha ha! Thể tu nhất mặt tử trước tới giờ vẫn luôn ngông cuồng. Hôm nay, Lão Phu sẽ cho ngươi nếm thủ một chút lực hỗn độn lôi long. Lúc này, đạo hư vung tay lên không trung, hóa thành một nửa vòng tròn. Toàn bộ thiên lôi trong lôi tán nhanh chóng tập trung. Chẳng mất mấy hơi thở, một cái lúc xoáy khổng lồ. Ở trung tâm của lúc xoáy có một con lôi long khổng lồ xuất hiện. Đạo hư gầm nhẹ một tiếng, con lôi long cũng gầm lên rồi mở miệng ra để đớt lấy lôi cương. Lôi cương có thể cảm nhận được lôi long khủng bố như thế nào? Một cây chùy nhỏ xuất hiện trong tay lôi cương. Hắn tự tin phân thân hệ thổ sau khi dung hợp với hài cốt có thể ngăn cản nhưng thần hồn của hắn thì không thể. Nếu cuối cùng thần hồn của hắn mất đi, rơi vào cảnh hồn bay phát lạc. Tiểu trùy vừa mới xuất hiện, hai tay lôi cương đánh mạnh vào nó. Rai U! Một tiếng gầm giống như cửu thú từ thời hồn hoang vang lên vọng khắp cả trời đất. Khiến cho lôi long do thiên lôi mà đạo hư tụ tập lại bị phá nát Sắc mặt đạo hư trắng nhật lui lại khiếp sợ nhìn con thú khổng lồ bên cạnh lôi cương Hơi thở của con thú tản ra chẳng khác nào Một ngọn núi khiến cho trống ngực đạo hư đập thình thịt Đặc biệt là tiếng gầm trước đó còn làm cho máu trong người lão sôi lên Mà tu vi của đạo hư bây giờ như thế nào? Khi lão đột phá lực hỗn độn lôi lông thì Tu Vi đã vượt qua đạo thần thiên giai. Thực lực mạnh như vậy mà vẫn bị tiếng rống của con thú làm cho máu huyết sôi trào. Chiếc chuỳ này đúng là thánh khí của viêm long Tại tử gia ở phía đông của vô thượng giới. Tử thí đang hồi phục sau trận chiến với lôi cương đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn về phía nam. Lộ vẽ nghi hoạt. Tên tiểu tử đó lại dùng cái vật kinh khủng đó. Lần này hắn đánh với ai? Mà hơi thở tỏn ra kia lại là của đạo hư. Chẳng lẽ hắn hắn đang chiến đấu với đạo hư? Trong một cái tiểu viện của vạn tượng các ở phía nam, một người đang đứng lẩm bẩm nói: Lão tổ đạo hư vừa mới xuất quan đã bị người khiêu chiến. Người đó là ai? Lôi cương Một bóng người khác từ từ xuất hiện Lôi cương Người kia quay đầu lại ánh mắt như không thể tin vào tai mình Trong lúc đạo hư đang kinh ngạc con thú khổng lồ đột nhiên la về phía lôi cương Rồi một vầng ánh sáng ba màu vàng đất nâu trắng chói mắt tản ra Sau khi ánh sáng biến mất, một bộ chiến giáp tỏa ra ánh sáng ba màu bao phủ lấy lôi cương. Nơi ngực hắn là một cái đầu, hai mắt giữ tận nhìn đạo hư ở phía trước. Thần khí thật khủng khiếp. Đạo hư kinh hải. Có điều sâu trong ánh mắt xuất hiện một chút tham lam. Lão quát khẽ một tiếng ánh sáng bốn màu lại lón lên tạo thành lớp chân khí bao phủ toàn thân. Đạo hư đối mặt với cây chùy của nhất mạch viêm long đành phải hợp lực bốn hệ. Lão hết sức e ngại đối với hơi thở do con thú hồng hoang kia tản ra. Tiểu tử, cố gắng phát huy để cho lão phu được thấy sự mạnh mẽ của bộ giáp này đi. Đạo hư tươi cười nhìn lôi cương. Lôi cương nhìn đạo hư chầm chầm. Chân phải chợt bước lên trước một bước rồi trong không gian vang lên tiếng động Khi âm thanh đó vang lên Trong không gian đột nhiên dao động Hệ thổ Một và linh khí hệ hỏa từ bên ngoài ngàn dặm nhanh chóng tập trung vào trong lôi tán Chẳng khác nào một con rồng đang ập tới Chỉ sau chừng năm hơi thở trong lôi tán tràn ngập tiếng cả vạn con rồng gầm rống Hư không Hai chữ đó vừa mới vang lên Cả vạn long cùng gầm lên Chui vào trong cánh tay phải của lôi cương Ngưng tụ thành một cánh tay khổng lồ Đánh về phía đạo hư Cơ mặt đạo hư hơi giật giật Trong lòng kinh hải Lão gầm nhẽ một tiếng Rồi vung tay vẽ một vòng tròn vào hư không Một con thần long bốn màu xuất hiện Lao tới nắm đấm phía trước Đạo hư đã quá coi thường chiến kỹ truyền thừa thứ hai của viêm long. Mặc dù lão vừa mới có lực hỗn độn lôi long Tuy rằng có thể tự do điều động lực lôi hệ trong lôi tán Nhưng toái hư không tập trung sức mạnh của cây chùi Hóa thành sức lực của con mảnh thú hồng hoang Do thực lực của lôi cương chưa thể phát huy được hết uy lực của cây chùi Nếu không thì một quyền này đủ khiến cho không gian vỡ nát Một quyền đó khiến cho thiên lôi trong lôi tán bị đẩy giạc sang hai bên Công kích con thần long do bốn hệ của đạo hư ngưng tụ Oanh Một tiếng nổ lông trời lở đất vang lên Không gian rung chuyển tưởng chừng như bị phá nát Mà uy lực của một quyền đó vẫn không biết mất Tiếp tục lao về phía đạo hư Lão nhanh chóng rút lui lại. Đột nhiên, đạo hư chống chân phải về phía sau, đứng vững trong không trung rồi ngẫm đầu gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thiên lôi trong lôi tán như bị hút mất tập trung lại thành một con lôi long dài vạn trượng công kiếp nắm đấm đó. Rầm, rầm, rầm. Trong lôi tán liên tục vang lên những tiếng nổ khiến cho cả vô thượng giới kinh hồn tán đảm. Trong nháy mắt lôi tán yên lặng lại tràn ngập thiên lôi, dường như ở đây mãi không bao giờ hết. Sâu trong lôi tán, đạo hư lơ lưỡng trong không trung, nhìn chầm chầm về phía trước. Lúc này, lão chẳng hề có một chút mừng rỡ. Mặc dù lão đã thử được lực hỗn độn lôi long mạnh tới mức độ nào nhưng lão vẫn không thể tin vào mắt mình khi thấy ở phía trước lại hiện lên một bóng người. Lực hỗn độn lôi lông không thể chiến thắng được hắn. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có mấy vạn năm ngắn ngủi mà còn mạnh hơn cả lão? Rai U! Một tiếng long ngâm vang lên chấn động lôi tán. Trong nháy mắt lôi cương hóa thành một con thần lông dài tới cả ngàn trượng tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa đó vừa mới xuất hiện khiến cho đạo hư sững sốt nhìn chăm chú con cự long trước mặt. Đạo hư không thể tin được vào mắt mình. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được lực hỗn độn hỏa lông? Không thể nào như vậy được. Lão mất cả trăm vạn năm để lĩnh ngộ lực hỗn độn lôi lông. Làm sao mà trong vạn năm hắn có thể lĩnh ngộ? Đạo hư nhìn chầm chầm Viêm Long do lôi cương biến thành. Lúc này lôi cương biến thành Viêm Long có chút khác biệt. Trên thân thể của hắn bao phủ một lớp chiến giáp, đôi mắt to nhìn đạo hư chầm chầm. Lôi cương bắt buộc phải sử dụng chiến kỹ truyền thừa thứ ba của Viêm Long mà lúc trước phân thân hệ hỏa đã lĩnh ngộ thành công trong lôi phủ hạo huyền cơn giận thái cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 641 thân thể của Thái Huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 641 thân thể của Thái Huyền. Nhóm Dịch Me Trai Em Truyền thừa chiến kỷ của phiêm Long Thái Cổ Chi Nộ là dựa trên việc cường hóa truyền thừa chiến kỷ thứ hai toái hư không mạt thành, là chiến kỷ bộc phát ra lực lượng cường đại chân chính thuộc về viêm long. Lôi cương tuy cũng không phải là viêm long nhất mạch chân chính, nhưng những năm này dung hợp cùng với lĩnh ngộ đủ để phát huy ra được uy lực của viêm long nhất mạch. Một tiếng gầm thét. Một cự lông dài gần 3.000 trượng chậm rãi hiện lên ở trước mặt đạo hư khiến đạo hư nội tâm cả kinh. Người này lại là thần thú. Không đúng thần thú thì sao có thể đủ tu luyện ngũ hành thể tu, hơn nữa còn có thể luyện chế phân thân, chẳng lẽ hỏa hành phân thân của người này lại chính là thần thú sao? Đạo hư càng nghĩ càng cảm thấy như thế. Mắt nhìn viêm lông phía trước. Cảm thụ cảm giác nóng rực bàn bạc cùng với khí tức cường đại. Đạo hư ngưng trọng. Một thanh thần kiếm bốn màu hiện lên ở trong tay đạo hư kiếm quen của thần kiếm ló lên mơ hồ tạo thành hình rồng. Trong thanh kiếm này ác hẳn có phong ấm một đầu thần thú. Rai u u u. Thần kiếm vừa xuất thì liền có một tiếng rồng ngâm vang lên. Thần kiếm ló lên kiếm quang rực rỡ. Một lông ảnh bốn màu khổng lồ mơ hồ hiện lên. Khó miệng đào hư nhấc lên một nụ cười lạnh. Tay phải đột nhiên rung động. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt tràn vào trong thần kiếm. Hóng, thanh thần kiếm hóa thành một con thần lông đánh về phía lôi cương ở phía trước. Khí tức của thần long này cực kỳ kinh khủng. Trong hai mắt trông lại hàm chứa hung khí vô cùng nồng đậm. Trong kiếm này quả thật phong ấn một đầu thần thú từ khi còn nhỏ. Thần thú là vô số năm trước. Đạo hư tiến vào trong chí bảo mà lấy được. Cuối cùng mang về vô thượng giới ấp cho trứng nở. Có điều đạo hư không có nghĩ tới để cho thần thú nhận chủ. Mà định chờ khi thần thú cường đại sẽ có một trợ lực lớn. Hắn cũng là trực tiếp mời cao thủ giúp hắn luyện chế một thanh thần kiếm. Đem thú hồn của thần thú vừa mới được ấp ra trực tiếp đánh nhập vào trong thần kiếm. Cùng với việc tu vi tăng lên. Đạo hư đồng thời không ngừng dùng chân khí của chính hắn giúp cho thú hồn của thần thú ngày càng cường đại lên. Đến hôm nay. Thú hồn của thần thú đã trở thành thần thú tứ hành thú hồn. Sự cường hãng đó không thấp hơn đạo hư bao nhiêu. Thần long bốn màu này đánh tới. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Miệng há rộng. Một cổ hỗn động hỏa long lực vô hạn phun thẳng về phía thần long bốn màu. Thần long bốn màu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ở bên trong cửu thiên huyền hỏa do hỗn độn hỏa long lực ngưng tụ mà thành không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bức quá! Làm lôi cương kinh ngạc chính là thần long bốn màu này lại đang hấp thu cửu thiên huyền hỏa. Mà thân ảnh của đạo hư lúc này cũng là biến mất tại chỗ. Hiện lên ở trên đầu lôi cương. Ngồi xếp bằng. Hai tay không ngừng bắt các loại thủ quyết. Một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi hiện lên ở bên cạnh đạo hư. Người này cả người chỉ treo một khối toái bước. Che ở chỗ kín của nam nhân. Cơ ban cuồn cuộn như ngọn nuôi. da thịt người này phát tán ra quang mang ba màu. Lần lượt là Đỏ Nâu và vàng. Nói cách khác người này lĩnh ngộ hỏa. Thổ Một tam hành Người này vừa xuất hiện liền có một cổ khí tức so với bổn tung lôi cương còn cường đại hơn lan ra Làm cho người ta có cảm giác đang đứng trước một ngọn núi lớn Người này hai mắt nhắm nghiền Khuôn mặt lạnh nhạt Đạo hư nhìn chầm chầm lôi cương phía dưới Lộ ra một phần cười lạnh Đột nhiên Nam tử khôi ngô nọ trường mở hai mắt Nhìn chầm chầm lôi cương Cũng lộ ra một phần cười lạnh Liết nhìn đạo hư Hắn thân thể cấp tốt rơi xuống Hai chân mở ra Tự như ẩn chứa sức nạn ngàn cân đạp xuống lôi cương ở phía dưới Sự cường đại của thần long bốn màu này đã vượt quá dự liệu của lôi cương Lúc này Lôi cương trực tiếp quét đuôi rồng ngang qua thần long bốn màu bên trong cửu thiên huyền hỏa. Một cái quét này ẩn chứa lực lượng tương đương với một quyền của tam hành phân thân của lôi cương dung hợp. Một quét liền trực tiếp đánh bay thần long bốn màu trong cửu thiên huyền hỏa. Bỗng nhiên, lôi cương cảm nhận được một đạo uy hiếp khổng lồ từ trên không trung truyền đến. Nội tâm chấn động. Đuôi rồng không nói hai lời hướng phía trên quét tới. Tiếng xé gió liên tục vang lên. Uy hiếp đến từ bầu trời này có tốc độ cực nhanh biến cái quét đuôi của lôi cương thành vô ức. Phan. Phanh! thân hình lôi cương cự nhiên hạ xuống mấy thước. Không đợi lôi cương kịp phản ứng liền có một quyền ẩn chứa sức mạnh khai sơn phá thạch tiếp tục đấm thẳng lên trán lôi cương hình thái phim long uy lực tuy mạnh nhưng công kích cũng là cũng không có được sự nhanh nhẹn như khi ở hình người lúc này thân hình lôi cương kiệt liệt hóa thành hình người nhanh như tia chớp huy vũ ra một quyền đón đỡ một quyền của nam tử khôi ngô phanh lôi cương trấn lùi lại một bước còn nam tử khôi ngô thì chỉ bị chấn lùi nửa bước Kết dưới màu vàng đất bao bọc quanh thân gận sống. Ánh mắt lôi cương rơi lên trên người nam tử khôi ngô này. Thần sắc khẽ ngưng. Lôi cương từ trên người người này cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Đánh giá cẩn thận nam tử khôi ngô. Sau khi nhìn da thịt tản ra quang mang ba màu của hắn. Lôi cương nội tâm hiện lên một cổ cảm giác không nói nên lời. Sau đó là lửa giận bừng bừng nổi lên Lôi cương gắt gao nhìn chầm chầm nam tử khôi ngô Nghi hoặc pha chút đau đớn nói Sư Tùng Nam tử khôi ngô khó miệng nhấc lên một phần cười nhạt Thân hình cự nhiên biến mất Một tiếng xé gió vang lên Từng đạo quyền kính cùng nội bột phát ra Khuôn mặt lôi cương co quắp Trong một tức thời gian có đến gần 20 đạo quyền kính bước tới, lôi cương chân phải bước ra một bước. Một đạo kết giới màu vàng đất bao phủ toàn thân. Bình bình bình. Kết giới màu vàng đất bị quyền kính oanh kiếp phát ra tiếng vang liên miên không ngừng. Khi một đạo quyền kính cuối cùng oanh kiếp lên trên kết giới, kết giới ầm ầm bể tan tàn. Lôi Cương khẽ nhíu mày. Lực lượng thật là cường đại. Rất ngạc nhiên phải không? Khó miệng nam tử Khôi Ngôn nhấc lên một phần cười nhạt nói, "Ngươi." Lôi Cương ngưng trọng nhìn chầm chầm nam tử Khôi Ngôn. "A a, thân thể của sư tôn ngươi thật là mạnh. Làm lão phu cũng phải ghen tị." Ban đầu diệt thể tu nhất mà Lão Phu chính là vì thân thê của Sư Tôn Ngươi Lực lượng vô cùng cường đại Không phải sao Nam Tử Khôi Ngô Chậm Rãi nói Thanh Âm chính là của Đạo Hư Mà lúc này Bên cạnh Nam Tử Khôi Ngô Chậm Rãi hiện lên Đạo Hư Hai mắt đạm mạc nhìn lôi cương lạnh nhạt cười nói Hai mắt lôi cương lạnh như băng chiếc cực nhìn chằm chằm dung mạo của nam tử khôi ngô. Sông quyền nắm chặt. Ngăn chặn giận dữ trong nội tâm. Gàng từng chữ một. Ngươi đem thân thể của sư tôn ta luyện chế thành phân thân của ngươi. Khó miệng của nam tử khôi ngô nhấc lên một phần cười lạnh, lạnh nhạt nói. Phải thì đã sao? lo mà cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của sư tôn Ngươi đi. Bỗng nhiên bổn tôn đạo hư bổn tôn sát nhập vào trong cơ thể thái huyền. Hai người hợp hai làm một. Một cổ khí tức cường đại lan ra. Trong bầu trời một tiếng gầm thét vang lên. Thần kiếm bị lôi cương đánh bay phá không đánh tới khiến lôi cương nội tâm cả kinh. Nhanh như tia chớp xoay người hướng về phía sau đấm ra một quyền. Bình. Một quyền oanh kiếp lên trên thần kiếm. Một cổ cự lực lần nữa làm thần kiếm cũng phi đi. Một quyền này của lôi cương cũng là ẩn chứa lực trọng kỳnh của thổ hành phân thân. Đủ để đem này thần kiếm đánh nát. Quả không sai. Thần kiếm bay ra bị đánh vỡ nát rồi biến mất sau đó một đạo long hồn khổng lồ cũng là từ đó mà được giải thoát, nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía lôi cương. lôi cương say người, đạo hư cùng cơ thể thái huyền dung hợp vào tại thời điểm lôi cương say người cũng đánh ra một quyền về phía lôi cương. khi lôi cương cảm nhận được uy hiếp sau lưng thì long hồn ở phía trước đã vọt tới. Lôi cương rơi vào cảnh hai mặt giáp công khiến lôi cương giận dữ Thân thể lần nữa biến thành viêm long Song quyền của đạo hư phá không oanh lên mình rồng của lôi cương Cũng là chỉ làm lôi cương di động một chút mà thôi Còn đạo hư khi chạm đến cửu thiên huyền hỏa cũng bị sức nóng tàn phá Đạo kết giới màu vàng đất cùng lồng chân khí cháy rụi long hồn kia cũng là cuồng ngạo chiếc cực. Hát ta miệng muốn nuốt trọn lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cự nhiên trở nên to lớn. Há miệng đem này long hồn cuồng vọng này nuốt vào trong cơ thể. Đạo hư thấy giáp công bất lợi liền gầm nhẹ một tiếng. Một lôi long vạn trượng lần nữa xoay chuyển quanh lôi cương. Hỗn độn lôi long lực mạnh mẽ vô cùng. Đem thân hình khổng lồ đến mấy ngàn trượng của lôi cương đánh bay. Mà trên không trung lôi cương cũng ngửi mặt lên trời gầm thét. Toàn bộ không gian của lôi tán chi địa cự nhiên chấn động. Không chỉ có là lôi tán chi địa bạo lôi. Thậm chí tất cả linh khí ở Nam Bộ Vô Thượng Giới trong nháy mắt cũng tới thâm khu trong lôi tán chi địa. Linh khí trôi qua làm cường giả rối rít khiếp sợ. Thầm than không biết là ở lôi tán chi địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không dám tiếp cận với nơi đó. Dù sao, quê danh của lôi tán chi địa cũng khiến người ta nghe thấy mà kinh tâm tán đảm. Thân thể hình rồng của lôi cương kịch liệt trở nên to lớn. Linh khí mãnh liệt trào vào trong cơ thể lôi cương. Một cổ khí tức bàn bạc từ trong cơ thể lôi cương bột phát ra ngoài. Đạo hư trợn mắt nhướng mày, lộ ra vẻ kinh hải. Khí tức thật là khủng khiếp, người này, rốt cuộc trong vạn năm đã đạt đến trình độ gì chứ? Đạo hư nội tâm kêu to, rai u u, một tiếng gầm thét cuồng ngạo điếc tai nhức ớt vang lên, khiến không gian ôm ôm trượt vang. Tiếng gầm thét này so với tiếng gầm thét do hồng hoang cự thú biến thành cự chùi còn uy mãnh hơn. Khiến thân hình do đạo hư cùng thân thể Thái Huyền Dung Hợp cũng trực tiếp bị hớt bay ra. Đạo hư sắc mặt rung lên. Nhìn về đôi rồng khổng lồ như cột chống trời đang quét ngang phía trước. Nội tâm kinh hải. Chiến kỷ truyền thừa thứ ba của viêm long nhất mặt Thái Cổ Chi Nộ đôi rồng khổng lồ hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa như trời cao chấn nộ. Khí tức cường đại lại một lần nữa làm cao thủ của vô thượng giới phải kinh hải run sợ. Càng khiến bọn họ kinh nghi cùng cực chính là vì sao những năm gần đây khí tức cường đại cứ liên tục xuất hiện. Đạo hư hít sâu một vào một hơi lãnh khí. Bỗng nhiên, hắn hát to miệng. Buông ra hạt châu màu tím to bằng nắm tay. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được trên hạt châu này thậm chí có cửu lông phù động. Thiên lôi cường đại thiên lôi từ trong đó lan ra. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao đạo hư có thể thuận lợi đạt tới lôi long lực. Cũng là chỗ dự lớn nhất của đạo hư. Lúc này. Chiến kỷ thứ ba của viêm long do lôi cương đánh ra đã khiến cho đạo hư không thể không dùng đến nó. Hạt châu màu tím vừa xuất. Trong nháy mắt khi đuôi rồng của lôi cương quét tới đạo hư thì chính con lôi lông cũng từ trong hạt châu bay ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 642 lá bài tủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 642 lá bài tủ. Nhóm dịch me trai em. Uyên uyên. Mấy tiếng phanh kích vang lên. Lôi cương vận dụng chiến kỷ truyền thừa thứ ba của viêm long nhất mạc. Đuôi rồng ẩn chứa lực lượng kinh khủng quét ngang về phía đạo hư. Chuẩn xác hơn mà nói là chính con lôi lông bay ra từ hạt châu mà đạo hư vào phút cuối lấy ra đã chắn trước mặt đạo hư thay hắn tiếp nhận chiến kỹ mạnh mẽ của viêm long nhất mạc. Nhưng lực trùng kích cường đại vẫn khiến đạo hư bay ngược về phía sau cả trăm thước. Thế nhưng hai mắt đạo hư lại lộ ra vẻ nóng bỏng. Khuôn mặt lại càng hiện lên vẻ tự tin nhìn chầm chầm cửu Long đang cuốn quanh đuôi rồng của lôi cương lôi cương quay chiếc đầu rồng to cực đại nhìn về chính con lôi Long kia từng đạo anh kiếp như thiên lôi đánh lên chiến giáp do cự trùy biến thành của lôi cương đây là lôi cương nhìn cửu Long rồi lại nhìn hạt châu màu tím trong tay đạo hư không khỏi nổi lên nghi ngờ cửu Long Đây không phải là chỉ có trong hạt châu mà tiểu giác lấy được mới có sao. Chẳng lẽ đây là hỗn lôi châu? Cái ý niệm này chợt lóm lên trong đầu lôi cương. Lúc này, lôi cương đã không có thời gian suy nghĩ có phải đúng là hổn lôi châu hay không nữa rồi. Cửu Long mang theo lực hủy diệt tạo nên uy áp cực độ để cho ta tới nuốt chín đứa bọn nó đi. So với lôi linh kia không biết là cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Mơm thanh của lôi hoàng vang lên. Đây là lần đầu tiên lôi hoàng lên tiếng kể từ sau khi lôi cương bắt đầu cùng đạo hư đại chiến. Đợi chút. Lôi hoàng cửu long này khoan hãy cắn nuốt, ngươi ước chế chúng là được ngươi chỉ phải chú ý cắn nuốt hỗn độn lôi long lực của hắn là được rồi. Lôi cương thấp giọng nói. Hắn cũng không xác định được đây rốt cuộc có phải là hỗn lôi châu hay không. Nếu quả thật là thế thì hạt châu này tự nhiên là phải để lại cho tiểu giác. Ừ, lôi hoàng đáp. Một quan mang màu tím hiện ra. Đạo hư bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt. Gầm nhẹ một tiếng Thúc giục hạt châu màu tím trong tay Cửu long đang công khiết đuôi rồng của lôi cương cấp tốc bay về phía đạo hư Đạo hư lạnh lùng đích chầm chầm đuôi rồng của lôi cương đột nhiên sáng rỡ tử mang Hắn nhớ lại lôi hoàng lúc trước gây cho hắn cảm giác uy áp khó nói thành lời Viên hỗn lôi châu này là đạo hư lấy được ở lôi tán chi địa Sau khi lấy được thì đạo hư trực tiếp nuốt vào trong cơ thể Để ở trong đan điền Từ đó mượn lôi hành lực ẩn chứa trong hỗn lôi châu mà đột phá lôi long lực Trải qua gần trăm vạn năm lĩnh ngộ Đạo hư rốt cục đạt tới lôi long lực đỉnh Cách hỗn độn lôi long lực chỉ còn một đường tơ Sau đó dưới sự kiếp thiết của lôi hoàng đạo hư tiến vào hỗn độn lôi long lực. nhưng hết thể những điều này đều không tránh khỏi được mối liên quan đến hỗn lôi châu mà cửu long trong hỗn lôi châu hắn cũng đã thử khống chế lúc này đối mặt với sự cường đại kinh khủng của lôi cương không thể không gọi xuất cửu long trong hỗn lôi châu ra cửu long cấp tốc trở lại bên cạnh đạo hư Đầu ớt đạo hư đột nhiên sáng ngời Tâm niệm vừa động Thử để cho cửu long dung hợp làm một Cầm trong tay hỗn lôi châu Đạo hư ánh mắt sáng ngời Gầm nhẹ một tiếng Chính con lôi long phản phức như cảm nhận được dụng ý của đạo hư liền tập trung ở một chỗ rồi dung nhập lại Đạo hư bỗng nhiên lại nghĩ tới hình dáng lúc trước cự trùy biến thành cự thú cùng dung hợp với Lôi Cương. Nội tâm đối với Hỗn Lôi Châu có thể nói là rất có tự tin, càng nhận định Hỗn Lôi Châu là một thần khí cường đại. Lúc này, đạo hư lần nữa khẽ quát một tiếng, nói: "Hợp chín con lôi long dung hợp lại thành một con lôi lông khổng lồ cự nhiên từ chui vào đỉnh đầu đạo hư. Một đạo quan mang màu tím sáng chói mắt chợt ló lên. Thân ảnh đạo dần dần hiện lên. Một chiến giáp hình rồng màu tím bao phủ toàn thân đạo hư. Chỉ lộ ra cái đầu trọc mà thôi. Ở trung tâm chiến giáp, như có cửu lông lưu động. Chính giữa chính là hỗn lôi châu. Hạ ha, ha ha! hạt châu này lại còn có dịu dụng như thế nữa. Đạo hư nội tâm mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy cả người đầy dãy lực lượng cuồn bạo. Nếu là tiểu giác ở đây, Tất nhiên sẽ không thể tin. hỗn lôi châu này là đặc biệt vì tiểu giác mà luyện chế. Thế mà lại bị đạo hư luyện hóa. Điều này cũng khó trá Đạo hư ném nó vào trong đan điền Từ từ luyện hóa Chuyện này cũng không thể không nói Vận khí của đạo hư quả thật là quá tốt Người luyện chế hỗn lô châu cùng với mấy hạt châu còn lại tu vi thông thiên Tập hợp đủ 7 hạt châu mới có thể thấy được lực lượng mạnh nhất Nhưng lực lượng ẩn chứa trong mỗi một hạt châu ẩn chứa cũng không phải chuyện đùa. Một trong những chức năng của hạt châu kia chính là biến ảo thành chiến giáp. Đạo hư khó miệng nhếch lên một phần cười lạnh. Kiên kỵ lúc trước đối với lôi cương sau khi hỗn lôi châu hóa thành chiến giáp cũng biến mất theo. Hắn tế xuất ra một thanh thần kiếm. Liết nhìn lôi cương. Thân thể cự nhiên thoáng một cái, tựa như một đạo thiên lôi hiện lên ở bên cạnh lôi cương. Một kiếm ẩn chứa tứ hành lực đánh về phía đuôi rồng khổng lồ của lôi cương. Đạo hư mặc dù có hỗn lôi châu tương trợ, lực lượng lấy được tăng lên. Nhưng cự trùy là chiếc thánh khí của phim long nhất mạc. Lực phòng ngự mặc dù lúc này lôi cương chưa thể toàn bộ phát huy ra được. Nhưng đủ để ngăn cản công kiếp của đạo hư. Bình, chấn phan một tiếng. Một kiếm của đạo hư oan kiếp lên trên chiến giáp ở đuôi rồng của lôi cương bắn ngược ra. Nhưng đạo hư cũng không có dừng lại. Cấp tốc vây quanh lôi cương. Trên dưới bắt đầu công kiếp. Cổ thân thể này của đạo hư là thân thể của Thái Huyền ngày xưa. Người sáng lập thể tu nhất mạc. Tốc độ đã nhanh nhẹn không thua kém lôi cương chút nào. Mà lôi cương hình thể khổng lồ công kiếp lại có chút bất lợi. Lúc này, lôi cương không thể không biến thành hình người. Tay phải vừa nhấc lên ngăn cản một kiếm của đạo hư. Thì tay trái nhanh như tia chớp đã ngưng tụ thành quyền. Oanh kiếp lên trên thần kiếm. Một quyền trực tiếp làm thần kiếm hóa thành mảnh vỡ. Lôi cương cười lạnh. Hắn cũng muốn xem thử đạo hư có thể có bao nhiêu thần khí. Tiểu tử, để cho lão phu kiến thức một phen là thân thể của sư tôn ngươi cường đại hay là của ngươi cường đại. Đạo hư nanh cười một tiếng. Tay phải phá không chụp vào tay phải của lôi cương. Tay phải của lôi cương cũng tự như rắn độc cuốn quanh tay phải của đạo hư Hai tay trái hai người đồng thời đánh ra Phanh chức kịch liệt Bình Một tiếng trầm thấp vang lên Hai quyền cường ngạnh đụng nhau dẫn phát ra một làng chấn sóng cường đại khuyết tán ra Đem thiên lôi chung quanh đẩy ra bên ngoài Hai người vận cơ bắp cuồng cuộn Đạo hư đối với việc khống chế thân thể của Thái Huyền đã đạt tới trình độ nắm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù, lực lượng của mỗi một quyền không thua kém bổn tôn lôi cương chút nào, thậm chí là còn vượt qua luôn. Có điều lôi cương cùng thổ hành phân thân dung hợp, mỗi một quyền cũng là ẩn chứa lục trọng kình, Nhưng làm lôi cương ngạc nhiên chính là Lúc này lục trọng trình đối với đạo hư lại vô dụng. Chẳng lẽ là do hỗn lôi châu? Lôi cương khẽ nhớ mày. Người bất quá cũng chỉ thể mà thôi. Lúc này, Thân thể đạo hư cấp tốt biến ảo. Đến cuối cùng lại là sáp nhập vào trong thiên lôi cuồng bạo. Hắn vốn là lĩnh ngộ hỗn độn lôi long lực. Thao túng thiên lôi dễ như trở bàn tay. Thần thức của lôi cương cấp tốc khuyết tán, tìm kiếm đạo hư, phát hiện bốn phương tám hướng từng đạo quyền kền ẩn chứa tứ hành dung hợp lực đang đánh tới.